sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tuyển tập truyện ngắn hai mươi nhà văn hai mươi truyện ngắn tác phẩm được sáng tác từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và được nhà xuất bản phù sa phát hành trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm người đọc thái hoàng phi truyện ngắn thứ mười chín tác phẩm dược thác tác giả nhà văn vũ hạnh khi tiếng nước réo sôi trong chiếc ấm đồng dịu lần cùng với ngọn lửa lụi tàn ông tư mễ lại nghe thêm rõ tiếng thác ào ào dội xuống lòng sông ông ngước nhìn gã con trai đang nằm chèo queo trên chiếc bè tre cắm ở ven bờ và hướng về phía quảng sông tỏa khói mờ mịt thấp thoáng ẩn hiện những gành đá lớn nhấp nhô ánh sáng thay dần từ màu tái nhạt sang màu vàng tươi ngọn cây trên các đỉnh núi quanh vùng như cháy rực lên trong buổi hừng đông trỗi dậy dội vàng cảnh sống âm thầm của khoảng rừng núi bao la nhường bước cho sự nhộn nhịp khi ngày trở lại ông tư mễ yên lặng ngồi nghe từng tiếng chim quen thuộc vọng đến từ các bờ cây hốc đá từ tiếng bìm bịp bì đột ngột trở canh đến tiếng chèo bẻo sắc sảo chào đón mặt trời những tiếng bù chao chắc quạch rộn ràng trong những bụi lùm những tiếng chim ấy kế tiếp nhau theo một thứ tự thời gian gần như cố định của chốn sinh hoạt hoang du. khiến ông tư mễ thoáng có cảm tưởng rằng Bao năm tháng trôi qua trên quãng đời mình Không có chút gì thay đổi Ông dở nấp ấm Đặt vội xuống mớ lá khô dồn lại Xế chiều ngày qua Ở trên bờ sông Và cúi mái đầu tóc bạc xuống Để nhờ hơi nước từ trong lòng ấm bốc lên Xong cho sáng tỏ đôi mắt già nua Ông ngửi thấy mùi nồng chát của vị chè tươi Và tìm lại sự xúc động khoan khoái quen thuộc hàng ngày Ông rót chè ra chiếc bát xanh khá lớn tay nâng ấm nước lên cao cho chè suối bọt ở trong lòng bát qua dòi nước tuôn dài ông tư nghĩ đến những dòng thác lớn cao dội đã từng vượt qua một nỗi kiêu hãnh pha lẫn ít nhiều xót xa làm cho bàn tay của ông run rẩy nhẹ nhàng suýt làm bắn tung chè ra bên bát đặt chiếc ấm xuống hai tảng đá nhỏ kê làm bếp nấu ông tư xòe hai bàn tay gầy gò hằng những đường gân to lớn hồng trên miệng bát Ngồi chờ nước nguội. Người con trai ông Tư vẫn chưa chịu dậy. Bây giờ gã đã quay đầu về phía bờ sông để tránh ánh nắng sáng loạ giữa dòng chiếu hắt ngược lên. Gã nằm nghiêng, hai chân co lại kẹp lấy đôi tay. Đầu hơi ngước về phía sau, khiến cho cổ gã dài ra và vẻ mặt gã càng thêm thiểu não. Cái mền đạ cũ bị gã đạp dồn xuống dưới chó cùng của tấm chiếu lát sờn mòn, một chéo tung ra thành bè chực rơi xuống nước. Ông tư nhiều lần muốn gọi con dậy, nhưng nhìn cặp mắt nhắm nghiền và hơi thở nhẹ phì phò đều đặn qua hai mảnh áo vải nâu che trên lồng ngực ốm o, ông lại cố nán chờ đợi. Tự nhiên ông tư cảm thấy một nỗi cô độc lạ lùng bao phủ lấy mình. Hầu như núi rừng chim muôn, dòng sông lờ đờ trước mặt, tiếng thác rì rào đằng xa và người con lớn của ông đang nằm im lìm mê mệt tất cả đều thuộc về một cõi khác. Mỗi lúc rời xa hẳn ông, không còn quan hệ với ông như trước. Ông đưa hai tay vuốt lấy mặt mình, thấy bàn tay chai đá cọ sáp vào những nếp nhăn như chạm vào một thân cây cằn cỗi. Ông cất tiếng kêu. Cả hộ. Người con trai ngã đầu tới, vẻ mặt đột nhiên tỉnh táo như vừa bừng dậy sau cơn suy tưởng cặp mắt mở nhìn chằm chọc về phía bếp lửa đã tàn vậy con trưa hôm rồi đó uống một bát nước chè nóng rồi cha con mình xuôi thôi qua khỏi ngọn thác ta sẽ thổi cơm ở ngõ suối dài ông tư tránh nhìn vào mặt con mình vừa nói vừa cúi rót phần chè tươi còn lại trong ấm vào chiếc bát sành cả hộ chậm rãi ngồi dậy thừ người một lát để nhìn cái bóng của mình chiếu dài xuống nước Với mái tóc bù Sô ấy oải bò lại chỗ sợi dây mây neo bè vào một gốc cây Y ạch kéo mạnh cho bè đậu sát bờ sông Những người đi trên bè Trong lúc về đêm Phải ngủ xa bờ Để tránh thú dữ Và chỉ có những trường hợp hết sức đặc biệt Mới gặp những hổ đói phiêu lưu Dám lộ xuống nước tìm mồi Gã đứng lên loạn choạng Ở trên mạng bè Trong chành đùa nước bị bợt ven bờ, Sô nhảy một bước nặng nề lên bãi ông tư đợi con uống từng ngụm một cho cạn bát nước mới cất giọng nói khàn khàn cố gắng cho được ngọt ngào cả à tuổi tao năm nay là sáu mươi hai rồi đó sáu mươi hai tuổi cũng chưa phải già nhưng hồi trẻ tao cực quá đỗi phải đi phụ bè từ lúc mười lăm cho đến năm ba mươi tuổi mới đủ số vốn buôn riêng một mình từ ấy đến nay lên thác xuống ghềnh Trang trải bao nhiêu công nợ của ông nội mày Rồi còn mua đất Mua vườn Dựng nhà dựng cửa Nuôi cho chúng mày khôn lớn Làm sao mà không suy mòn cho được Bây giờ tao biết mình yếu lắm rồi Trong bè qua vài ngọn thác Đã thấy bãi hoại chân tay Ngồi suốt cả ngày dưới nắng Tối đến là không ngủ được Nhưng tre tàn thì măng mọc Tao còn trông cậy ở mày, đôi khi tao muốn nghỉ hẳn nghề này để mày ăn học, rồi theo nghề khác, nhưng mà tính thế không xong. Em mày thì đông, mẹ mày thì già, khó lòng để mày ngồi yên trên ghế nhà trường. Chỉ có con cái những nhà có của mới tính cái việc ăn học lâu dài. Nhà nghèo mà học như mày, tao tưởng cũng nhiều rồi đó với lại cái nghề đã nuôi gần trọn đời tao, tao đã gây dựng nên gia nghiệp của mình, bỏ đi sao được? mình mua tận gốc bán tận ngọn, sống cảnh trên trời dưới nước, chẳng ai ràng buộc chi mình. kể chi nỗi khổ dọc đường qua mấy thác gành, mày xem, có cái nghề gì mà không khổ sở gian nan? nghề gì rồi cũng có thác có gành cả à? Đừng có sợ khó mà hư con người Tao thấy cái cảnh ăn không ngồi rồi Là hại một đời đó cả Giờ chỉ có mày là lớn Ráng mà chèo chóng nuôi lũ em mày Có tao chỉ dẫn đường đi nước bước Một năm, hai năm là thạo thành rồi Chừng đó tao có chết đi thì cũng yên lòng Nếu trời cho tao còn sống Thì cũng vui vẻ cảnh già với lũ cháu con Vậy mà qua thác Hà Rồi thác bà chầu Mày cứ đòi băng ngõ núi không chịu cùng tao Ngồi bè vượt thác là cớ làm sao Đâu có vậy được Đi bè phải giữ lấy bè Chết sống với bè Nhưng nghĩ mà xem Có gì là khó lắm đâu 15 tuổi đầu tao đã vượt thác rồi đó Nay đã già rồi Cũng chẳng hề gì nữa đó Tuổi tỷ của mày năm nay là mươi 21 À 22 chớ có ít ỏi gì đâu Thôi đi Cả à Mày cứ chịu khó một chút là xong hết cả Vượt được một thác thì bao nhiêu thác coi là thường Ra đến giữa dòng Mày chỉ bám chặt xuống bè Khi bè lao theo ngọn thác Thì mày cố nín hơi thở Cứ nhắm mắt lại Bè chìm xuống lòng hố sâu rồi Theo dòng nước đẩy luôn mà trồi lên ở mặt sông Chỉ trong chốc lát Thế là thoát rồi Cả hộ vẫn ngồi chăm chăm nhìn ra mặt sông Không nói năng gì Ông tự đứng lên dài cái khuy Ở trên lòng ngực Rồi kéo hai ống quần xếp lên cho gọn Rồi bảo Đi con Cha chỉ có con là lớn à Phải biết nghe lời Vượt thác đôi lần rồi Con lại thèm cho coi Đi trên con sông bằng phẳng Nó buồn chán lắm Mình không thấy được tài sức của mình. Chà nghĩ cái gì rồi người cũng chống chọi được. Bây giờ chỉ còn có mỗi một cái thác này là gần như xong con đường rồi đó. Thác mang mang này chảy mạnh hơn thác bà Chầu, hơn thác Kha Ly. Nhưng chảy càng mạnh thì qua càng mau, thoáng chốc là vượt xong rồi. Chận được cái nguy, cái nguy nó đẩy mình lên, vui lắm đó cả. Vượt một cái thác chẳng qua Như uống bán nước chè nóng vậy thôi Thế mà bỏ thác leo quanh bờ núi Có khi mất nửa ngày trời Đứng lên Con à gói chặt đồ đạc Cột kỹ vào bè Rồi cha con mình xuôi sớm Có ướp bao nhiêu chẳng sợ Tới ngõ suối dài Đem ra phơi phong ngoài bãi chốc lát là ráo khô rồi Đi với cha Đâu có việc gì phải ngại Ông Tư úp cái bát sành lên trên nắp ấm rồi đem xuống bè Cả hộ quay người nhìn quãng rừng núi trùng điệp ở sau lưng mình Rồi chống hai tay lên gối đứng dậy Gã bước nhẹ nhẹ lại phía bờ sông liếc nhìn rất nhanh ra phía gần đá lô nhô giữa dòng Lưỡng lự giây lát trước khi bước xuống Gã đứng chập choạng giữ lấy thăng bằng trên những cây tre chao đảo Rồi ngồi phịch xuống Quờ tay gói những chăn chiếu bỏ vào một cái bầu nhỏ Trát chai kỹ lưỡng Ông Tư cầm chiếc sào dài đứng ở cuối bè, nhìn về quán sông trước mặt nhưng vẫn chú ý theo dõi cử chỉ của con. Giây phút im lặng kéo dài và tiếng thác nước tưởng như vang dội mãnh liệt khác với ngày thường. Cá à, ta đi trên quán sông này gần 50 năm rồi đó, ta quen thuộc nó hơn quen nhà cửa của mình. Mỗi một cây ghềnh, mỗi một bờ đá ta nhớ như in, như khắc trong đầu. Ta rõ lòng sông hiểm trở hơn rõ lòng người nhiều lắm. Còn chưa thấy khi nước lục tràn về, dòng sông lên cao ngập cả ngọn tre ven bờ kia lẫn. Nhìn về phía trước ở bên tay trái mà xem, có thấy rêu rác bám trên những ngọn làng ngà đó không? Đã 3-4 tháng qua rồi mà dấu mực nước vẫn còn. Bây giờ mình đi trong con nước dịu, thiệt là dễ dàng không biết chừng nào. Lòng sông, nó còn hiền lành hơn là lòng dạ nhiều người ở chốn phố phường nữa đó. Đừng sợ cả à, ta đã già rồi, yếu rồi, chỉ còn trông cậy ở mỗi mình con. Mở cái dây neo, rồi cầm lấy cái xào chống, ra đến giữa dòng trên thác, thì con cứ ngồi cho vững, để đỡ mặt ta. Cả hộ tháo sợi mây cột bè và ném xuống nước gã nghe lời cha một cách lạnh lùng, vẻ mặt lầm đì như mãi đâm chiều theo một ý nghĩ bận rộn bên trong. Ngồi ở mạng bè, quờ tay rút cây sào chống, gã thông thả đưa xuống nước và cứ ngồi thế đẩy bè lui ra. Mạng bè to lớn chồng chành dây lá, rồi lừ lừ tiến ra giữa lòng sông rộng, rọi nắng chói chang. Cả hộ rút khỏi cây sào gài vào thân bè và lết vào giữa, hai tay sang ra chống xuống thân tre nêm chặt. Bó sát từng lớp lớp dày Gã không dám ngó trước mặt Chỉ nghếch đôi mắt nhìn nghiêng về phía bên trái Ngấm nghía mấy lớp rác rìu Còn động trên ngọn tre cao Ông Tư cúi khòm trên cây xào chống Cố giữ cho bè từ từ Trôi nhẹ vào giữa lồng thác mang mang Mái tóc bạc trắng của ông Phản chiếu ánh nắng phất phơ Theo ngọn gió sớm mang mát Thổi về từ các đỉnh non xa vời Những ngón chân ông Bám chặt vào dưới mặt bè Như bám vào mảnh đất sống Lên đinh quen thuộc lâu đời Đủ sức chuyển tiếp cho ông Sức mạnh của lòng tự tin vững chãi Mãn bè cứ thế trôi đi Yên lặng Lừ lừ tiến vào giữa dòng Bỗng nó trành hẳn một phía Khiến cho cả hộ suýt nhau khuỵu xuống Rồi lại giữ lấy thăng bằng như cũ Ở đây có vạt đá ngầm rộng lắm Gần vào lòng thác đó cả Bất giác cả trai trẻ nhìn lên trước mặt và thấy một khoảng nước rộng cuộn tròn lăn mình xuống một vực xa những tiếng ầm ầm vang động mỗi lúc một gần như trút tất cả ồn ào khủng khiếp của chốn núi rừng hoang vu để xoáy sâu vào địa phủ các ghềnh đá nhô lên nhọn quắc lởm chởm như loài quái vật chĩa nanh dơ vuốt trong những thế đứng hết sức dĩ kỳ bọt trắng tung tóe tỏa mờ từ xa như lớp xương dày che cả núi rừng phía trước dần dần gã cảm thấy chiếc bè trôi nhanh như vâng theo một sức hút phi thường cuốn về giữa thác hốt hoảng gã quay nhìn về cuối bè ông tư mễ cầm ngang cây sào đứng yên như một tượng đồng đôi mắt không chớp nhìn về trước mặt uy nghi như một viên tướng dũng mãnh bắt đầu lâm trận gã bỗng kêu lên Sắp vượt thác chưa tiếng nói ông già vang lên trong sự trút đổ vang ầm mỗi lúc càng thêm dữ dội Chưa đâu, lòng thác còn dài. Gã cố chậm lên và vội thụp xuống, khi thấy lượng nước như một sức cuốn phủ phàng nhào đi trước mặt. Bỗng gã rú lên. Thôi đi, thôi đi. Ông già hét lên. Đừng sợ. Gã nhào ra ở mạn bè. Cho con lên bờ, không dám vượt thác, con nhảy xuống nước. Ông già giận dữ bước đến, hơ cây sào lên, như muốn gian xuống trên đầu con mình. Rồi bỗng dừng tay. Quát lên hùng hổ khác thường Ngồi yên trên bè Đừng sợ Nhưng gã tru chéo kêu lên Không không Con không ngồi được trên bè còn nhảy xuống nước bây giờ Đồ khốn nạn Ông già nhào tới đầu bè Thu hết sức lực Chia cây xào dài xuống lớp đá ngầm Cố đẩy chật bè ra khỏi dòng nước cuốn trôi Đuôi bè lắc lư vùng vẫy những muốn quay ngược chiều lại Nhưng ông từ mễ đã chuyển tất cả gương sức hướng bè tiến về một vùng nước phẳng nằm trong một khu vực ghềnh lởm chởm gần kề những đường gân trên cánh tay ông như những sợi thừng săn chặt đến độ căng thẳng tột cùng trong khi toàn thân quỳ xuống mạn bè co lại giữ thế chống đối giằng co quyết liệt để dành chủ động trước sức nước đầy phủ phàng miệng ông mím chặt đôi mắt trợn trừng sắc máu nhuộm hồng khuôn mặt đổi dần ra màu nâu đậm rồi màu tím sẫm khi mạn bè vào trong vùng nước yên tĩnh mồ hôi đã thấm ướt sũng áo quần của ông tư mễ suốt khoảng thời gian khá lâu chống chọi với sức nước cuốn ông lão không nói một lời không quay nhìn lại đứa con đang bám chặt xuống thân bè tóc buông sủ dài trong cái dáng điệu vô cùng thiểu não đến lúc cho bè đậu sát bờ ông lão mới thả cây sào chống đôi tay run rẩy lên sườn và nhương cặp mắt trợn trừng che mờ mồ hôi chảy xuống từ một vầng trán nhăn nheo quay nhìn chăm chăm cả hộ Ông nói quát lên trong một hơi thở hào hển mệt nhọc khác thường. Bước lên, đồ khốn, chung vào bờ bụi mà đi cho được bình yên cái mạng của mày. Để mày ăn học thêm được nhiều năm ở trường lại như vậy đó. Sợ khó sợ khổ, chỉ muốn chui rút cho xong cái kiếp tồi tàn. Mày làm khổ tao bao nhiêu, mày có biết không? Tao chết ở trong gan ruột vì mày đây này. Cùng đi một lần mà bao nhiêu bè đã về tận nơi tận chốn. Còn tao thì cứ lên đên trên nước, Đợi mày bò theo dọc núi mà đi để tránh thác gần, mà kiếp cho mày, Nếu không thương hại mẹ mày, Thì tao đã đạp đầu mày xuống nước từ lúc nãy rồi, Bước gấp lên đi, Còn đợi chờ gì nữa, hết thằng khốn nạn lạc nòi kia ha? Ông Tư còn nói, Còn chửi, Nhưng giọng ông lạc hẳn đi, Đầu ván tai u, Ông thấy cổ mình ngẹn lại, Và hai ống chân bủng rũng, Không sao đứng vững trên mặt bè, bỗng nhiên như đang quay đảo chập chờn. Cả hộ cúi đầu lủi đi qua những bụi cây chằng chịt, không dám quay nhìn trở lại. Gã có cảm tưởng cặp mắt dựng dữ của người cha già như hai mũi nhọn đang đuổi theo sau, đâm mạnh vào nơi ót gã. Gã không dám nghĩ đến việc vừa xảy ra và cố vạch gai chạy theo bờ sông gập ghềnh um tùm cây lá. Khi lên đến một chốc cao đã mệt lắm rồi, gã bèn dừng lại để thở, cúi nhìn trở xuống Người cha già nua với bộ quần áo vải đen bạc màu và mái đầu bạc xóa Ngồi im dưới nắng như một tảng đá lạc loài ven sông Gã thấy ái ngại trong lòng không muốn đi nữa Cứ đứng tần ngần nhìn mãi mẫu người bất động Lâu lâu mới thấy lắc lư theo mảnh bè trào dưới sóng Theo cơn gió mạnh từ đâu đột ngột thổi về Nhưng rồi cuối cùng người cha già yếu của gã từ từ đứng dậy gã muốn kêu lên một tiếng thật to nhưng cổ họng nghẹn lại khiến gã đứng yên bối rối trong lòng chiếc bè từ từ trôi ra giữa sông và hình ảnh ông già lẻ loi trở thành bé nhỏ quá chừng giữa khoảng nước rộng lưng ông như khom hẳn xuống và cái dáng điệu không còn vững mạnh như trước đến gần ngọn thác dòng nước cuốn bè phăng phăng trôi đi bỗng chốc gã thấy cha mình như mất thăng bằng lão đảo ngã xuống đánh rơi mất cái sào chống nhưng trong một phút ông lão trèm lên rồi lại loạn chọn nhào tới mảng bè dùng dục trôi mạnh tiến vào ngọn thác như một mũi tên khổng lồ phóng vào miệng hố sâu thẳm thình lình mảng bè không có người lái trèm lên tuôn mạnh vào một thớ gành rồi vội hẳn lại ông lão bật ngã chới với, nhào xuống giữa dòng thác lũ cuốn tràn cả hộ chớp rồi mi mắt tưởng chừng nhào theo hốt hoảng bám vào một cành gai bớm bên mình gai xóc đầy tay nhưng gã không thấy đau đớn không nhìn thấy máu rỉ tuôn ở trên da thịt gã cứ nhướng người cố tìm bóng dáng người cha nhưng thác nước lũ hung hăng đã xoáy sâu vào lòng hố chỉ có bọt xóa trắng ngầu và ít rêu rác thỉnh thoảng hiện lên rồi bị dạt đi mảng bè không chủ phóng xuống vực sâu rồi chìm mất dạng lát sau về phía trước xa ở một mặt thác bình hơn mảng bè bỗng nhiên hiện lên như rứt ra khỏi nanh vuốt thác ghềnh và theo dòng sông lướt tới cả hộ chăm chấm nhìn theo đến lúc mảng bè chỉ còn là một vệt mờ ở trên mặt nước đằng xa qua một khúc sông rẽ ngoặt vệt mờ dục xóa tan đi gã cứ yên đầu óc tê dại không còn biết nghĩ ngợi gì lâu lắm gã mới nghe tiếng lóc cốc của con mỏ kiến ở trên một ngọn bương cao Gã ngước nhìn lên, mặt trời đã lách qua khỏi khóm giang, dải nắng tung tóe lên trên người gã. Mặt thác lạnh lùng vẫn tuôn tràn về lớp lớp, xuống lòng vực sâu xỏa bọt trắng ngần, gian động tiếng ồn dữ dội. Tự nhiên gã cảm thấy nỗi cô độc lạ lùng, và khắp núi rừng tỏa lên một sự lạnh lẽo, vô cùng khủng khiếp. Rồi mối đe dọa từ đâu vây bọc lấy gã, tiếng nước réo gầm gào thét ghê hồn, sườn dốc như cao dục lên và cây rừng đá núi che dấu bao nhiêu bí mật hải hùng. Gã kêu thét lên như tiếng rú dài hốt hoảng và nghe từ trong hốc núi âm u từ dưới vực sâu thăm thẳm nhiều tiếng gọi vang quái gở lạ lùng. Gã dục trồm dậy lao mình về trước, bươn qua gai bụi um tùm cố tìm lấy một lối thoát. Đã mấy hôm rồi, mảng bè cứ trôi theo sức nước đùa ngần ngừ dừng lại ở các kình đá giữa dòng rồi lại quay quả trôi đi có lúc về đêm nó tấp vào một bãi rộng lừ đừ men theo một bờ sỏi vụn như tìm chỗ để nghỉ ngơi rồi theo sức đẩy bất thần của một luồng nước tràn lên cùng với một cơn gió núi bốc dậy vội vã hướng về lòng sông lốm đốm sau khuya đôi lần trong khi lững lờ gặp một ngọn suối chảy vội ra sông mảng bè bị xô rạc về giữa dòng rồi lại lên đên để tấp vào một vịnh nhỏ tỏa bóng đen dày từ những cành si cổ quái xà trên mặt nước nằm đấy nhiều ngày mảng bè đóng lớp rêu xanh dày cộm lại bị lá úa tuôn đầy như một nấm mộ bập bềnh rồi dòng nước lũ đột ngột tràn tới kéo đi hết sức vội vàng cứ thế mảng bè vô chủ trôi xuôi ngày lại qua ngày rồi một buổi chiều mảng bè bị đẩy nằm ngang vào hai ghềnh đá giữa dòng sông hẹp nước sông bị ngăn đón lại bất ngờ vọt qua mảng bè biến thành một cái thác nhỏ cách một ngày sau một cái xác chết trương ình đã bị rỉa rói nhiều chỗ tóc về nhiều người xuôi sông bị nghẽn mất đường hì hục kéo bè ra khỏi kẹt đá hốt hoảng khi nhìn thấy xác đã gần rục rã vài người căn cứ vào mái tóc bạc Vào bộ quần áo và cái vóc dáng kẻ chết Đoán chắc là ông Tư Mễ. Còn người con trai ông Tư Thì không thấy gã trở về Mẹ gã mỗi ngày vẫn ra ngoài ngõ Đón những lái buôn quen thuộc Để hỏi thăm chừng Nhưng không một ai biết Gã trôi giạt về ngã lối nào Họ chỉ nghe nói phong thanh Vài người kiếm củi ở gần rừng lá Dưới thác mang mang Có gặp nhiều mảnh vải nâu Dính máu khô đen phất phơ trên một nhành gai trong núi và một hộp sọ người da thịt bị gặm nham nhở nằm lăn dưới gốc một bụi trà là còn in móng vuốt cào cấu của cọp. nhưng họ không chắc đó là cả hộ bởi vì gã phải theo bè cùng ông tư làm sao mà lọt vào trong rừng được tháng hai năm 1961 hết chuyện